Sau một khắc, nàng thân thể nàng bị phá toái, trực tiếp biến mất tại trên sân đấu. Hoàng Kim Long Hống khí thế rất nặng. Đường Vũ Lân lúc trước một mực ở chính giữa sân đấu không ngừng luyện thương. Hơn nữa phía trước tích lũy, lần thứ nhất đem võ hồn cùng huyết mạch chi lực dung hợp, sau đó sinh ra khí tức cường đại, tất cả đều đã trở thành tăng phúc cho Hoàng Kim Long Hống. Toàn bộ không gian đều bị cái giống này làm vỡ nát. Long Vũ Tuyết dưới tình huống không có phòng bị, căn bản thời gian phản ứng đều không có, đã rời khỏi sân thi đấu này. Nếu như là ở bên ngoài, đấu khải nàng còn sẽ có kích ứng phản ứng hộ thể. Nhưng đây là thế giới mô phỏng, nàng không chủ động phóng thích, đấu khải là sẽ không xuất hiện đấy. Tiểu đường, thắng lợi. Đường Vũ Lân còn đang hưng phấn. Sau một khắc liền bị truyền tống đi ra. Ta, ta thắng sao? Hắn có chút ngốc chạy nhìn Hoàng Kim Long thương trong tay mình. Trong đầu nhanh chóng nhớ lại. Lúc này mới nhớ lại thời khắc cuối cùng Hoàng Kim Long hống lúc nãy. Thấy một màn thân thể Long Vũ tuyết nổ bung. Không tốt. Nhanh chóng ra khỏi chiến võng, đường vũ lân từ trong khoang thuyền tinh đấu chui ra, liền lập tức thay đổi y phục hướng ra phía ngoài chạy tới. Tại trong mô phỏng chiến võng, hắn còn chưa có chết qua, cho nên không biết cái đồ vật này có bị chấn động như ở thăng linh đài hay không. Trực tiếp chấn vỡ như thế này, không thể nghi ngờ là một loại thống khổ nhất. Đồ vật này nếu là không có suy giảm mà nói, hắn rất lo lắng cho thân thể long vũ tuyết xảy ra vấn đề. Cho nên, hắn ra khỏi ký túc xá, liền thẳng đến khu nghỉ ngơi quân chạy như điên. Những nơi đi qua, băng tuyết bay tán loạn, làm những người khác phải chú ý, ngắn ngủn vài phút, hắn liền vọt tới khu vực chuyên môn dùng để chứa khoang thuyền tinh đấu. Nơi đây có thể nói là kín người hết chỗ, bên ngoài cũng đã sắp xếp đầy người. Đường Vũ Lân sông lại muốn hướng bên trong lách vào, lập tức liền bị ngăn cản. Làm gì vậy, làm vậy càng tắc đấy. Có một điểm đạo đức nào hay không vậy? Một gã nam tử thân hình cao lớn quét ngang thân, liền ngăn lại đường đi đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lúc này lòng nóng như lửa đốt Theo bản năng liền có loại cảm giác dường như về tới sử lai like khắc học viện. Một phát bắt được bà vai đối phương liền đem người kia ném bay ra ngoài. Cái kia người chi ít có 200 cân trở lên. Có thể trong tay hắn giống như là một cọng cỏ vậy. Ban đầu còn rất náo nhiệt chớp mắt liền yên tĩnh trở lại. Thậm chí ngay cả đường vũ lân lách vào bên trong đều không có người ngăn cản hắn. Hai ba lần để hắn chen đến vào bên trong. Sau đó hắn liền liếc nhìn thấy lòng vũ tuyết. Sắc mặt long vũ tuyết có chút tái nhợt mới vừa từ bên trong đi ra bởi vì khoang thuyền tinh đấu là không thể mặc quần áo đấy, cho nên mỗi một đài dụng cụ đều có một cái phòng nhỏ chuyên môn thay đồ. trước mỗi lần sử dụng đều trước tiên tiến hành khử trùng, sau đó lại tiến vào. người không sao chứ? đường vũ lần một bước tiến lên bắt lấy bà vai nàng, cảm thụ được khí huyết trong cơ thể nàng có bị chấn động hỗn loạn hay không. long vũ tuyết bị hắn thoáng một phát bắt lấy bà vai, lập tức bị dọa cho nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn là hắn, trong lòng kinh ngạc, đồng thời cũng không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp. Ban đầu trong lòng oán giận lập tức biến mất, nhẹ nhàng lắc đầu, ta không sao, đừng vũ lân nhẹ nhàng thở ra, bị thương trong khoang thuyền, có đau không, nếu là ở bên trong chết rồi, có thể thừa nhận thống khổ như là trong thăng linh đài không. Long vũ tuyết lắc đầu, nhà nước làm làm sao lại làm như truyền linh tháp được, cảm nhận điều giảm thấp đến 20%, không có nguy hiểm đấy, bất quá, coi như là như vậy, ta đều rất đau, ngươi, cái bại hoại này, ngươi có nhân tính hay không, rõ ràng đối với ta lại như vậy. Nói tới chỗ này, Long Vũ Tuyết đột nhiên cảm giác được bầu không khí chung quanh có chút không đúng. Theo bản năng ngầng đầu hướng chung quanh nhìn lại. Sau đó liền thấy được một đám người đang trợn mắt há hốc mồm. Xếp hàng ở chỗ này chừng hơn trăm người. Lúc này đang nói chuyện, ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người bọn họ. Có trợn mắt há hốc mồm, có há to miệng, còn có biểu lộ quái dị. Khuôn mặt đỏ Long Vũ Tuyết lên, gắt rộng. Đây là thế nào? Các người đang nhìn cái gì? Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Trường Huyễn Vân lúc này tâm tình không tốt, vô cùng không tốt. Ban đầu, tâm tình của hắn là 10 phần sung sướng đấy. Liên bang làm ra tinh đấu chiến võng hắn tự mình đã thử qua rồi. Trước đó hắn chính là tiến về họp ở Minh Đô thủ đô liên bang. Nghe ngành nghiên cứu khoa học báo cáo, đồng thời cũng tự mình nếm thử, hiệu quả rất không tồi so với máy mô phỏng đời cũ, liên bang chẳng những nghiên cứu ra trí tuệ nhân tạo gia nhập trong đó, trọng yếu hơn là hầu như thích hợp với mọi người, cho dù là người thường tiến vào cũng là có thể sử dụng. Đây tuyệt đối là có thể trợ giúp để cao tố chất toàn quân. Thân là thượng tướng liên bang, quân đoàn trưởng huyết thần đoàn, hắn tại quân đội vẫn luôn có địa vị rất siêu nhiên. Lực ảnh hưởng của huyết thần quân đoàn có điểm giống với sử lai khác học viện tại hồn sư giới. Bên trong quân đội có một bộ phận quan quân trụ cột vững vàng. Đều là tại huyết thần quân đoàn phục vụ qua 10 năm sau tấn thăng lên. Cho nên, với tư cách quân đoàn trưởng huyết thần quân đoàn, hắn tại quân đội đại lão bên trong, tuyệt đối là có siêu nhiên địa vị đấy. 30 đài khoang thuyền tinh đấu, vô luận là quân hàm gì, đều phải xếp hàng mới có thể sử dụng. Người dự thi căn cứ thời gian dự thi ưu tiên sử dụng. Cái chế độ này chính là hắn chế định. Mà với tư cách người lập ra quy tắc, hắn biết rõ nên như thế nào để động viên cho bọn thủ hạ. Cho nên, hôm nay hắn cũng đi tới nơi này, tham gia sử dụng khoang thuyền tinh đấu. Trên thực tế, trong phòng làm việc của hắn cũng là có trang bị này đấy. Một bên xếp hàng, một bên cùng tâm sự với các tướng sĩ bên cạnh. Bình dị gần gũi hỏi thăm bọn họ cảm thụ trong thâm uyên triều tịch lúc trước. Hắn cảm thấy thu hoạch không nhỏ, tự nhiên cũng là tâm tình thật tốt. Thế nhưng là, đang lúc hắn tâm tình không tệ. Một gã thiếu úy đột nhiên như là thanh niên sức châu sông vào. Vừa đến đội ngũ đằng sau, liền bắt đầu vào lách vào bên trong Khí lực còn không nhỏ, gạt ra không ít người rồi. Những người khác đều không có ngăn lại hắn. Thân là quân đoàn trưởng, hắn quét ngang thân, ngăn lại đường đi vị thiếu úy này. Thế nhưng, hắn đang muốn hỏi một chút, tiểu tử này có chuyện gì suốt ruột, thời điểm này rõ ràng không tuân thủ quy tắc. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu tử thúi kia thậm chí ngay cả nói đều không nói một câu. Một phát bắt được bờ vai của mình, đem mình ném văng ra ngoài. Thân là một gã phong hào đấu la 98 cấp, tứ tự đấu khải sư. Tuyệt đối là một trong rất ít người đứng ở vị trí cao cấp nhất. Trường Huyễn Vân Vốn không đến mức như thế. Thế nhưng là, tiểu tử kia ra tay quá là nhanh. Hơn nữa hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Tại bên trong huyết thần quân đoàn, một gã thiếu úy lại ra tay đối với mình. Lúc này mới ăn phải cái lỗ vốn, trực tiếp bị ném ra ngoài. Mặc dù tiểu tử kia ra tay rất đúng mực. Trên tay mang theo hồi lực, coi như là ngã trên mặt đất cũng sẽ không có bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng là, với tư cách thủ trưởng quân đoàn, quan chỉ huy cao nhất toàn quân, trước mắt bao người, bị một tên thiếu uy ném văng ra như vậy, có thể tâm tình Trương Huyễn Vân là tốt mới là lạ. Giờ này khắc này, trên bờ vai vị này là ba ngôi sao thượng tướng. Vị thượng tướng này đang hai tay chống nạnh, nhìn đến chỗ đó đang kề vai sắt cánh, hỏi hàn ân cần một cô gái trẻ tuổi. Tiểu cô nương kia hắn còn biết, đây không phải là con gái của phó quân đoàn trưởng Long Thiên Vũ hay sao? Lúc này, Long Vũ Tuyết cũng chú ý tới tồn tại của vị quân đoàn trưởng đại nhân này. Nàng không khỏi đưa tay bịt miệng lại. Thời điểm nàng đến, Trương Huyễn Vân còn chưa có tới đây. Nàng tuyệt đối không thể tưởng được, ở chỗ này có thể nhìn thấy một vị này. Chào thủ trưởng. Nghiêm, hành lễ. Đường Vũ Lân bị Long Vũ Tuyết đột nhiên xuất hiện động tác hành lễ. Bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng buông ra bàn tay chộp vào trên bờ vai nàng. Hắn cũng quay người nhìn lại. qua wow, tam tinh thượng tướng. Cùng giống với huyết nhất. Coi như là đoán, hắn cũng đoán ra thân phận vị này. Theo bản năng cũng cùng Long Vũ tuyết nghiêm hành quân lễ. Nhưng mà, thành thạo chào theo nghi thức quân đội. Đồng thời, một loại dự cảm bất tưởng lại đột nhiên tại trong lòng đường Vũ Lân bay lên. Bởi vì, lúc này hắn đã nhớ ra cái gì đó. Còn có, dáng người vị này, tự hồ có chút giống như đã từng quen biết. Long mi có chút cao lên, ánh mắt Trương Huyễn Vân tập trung ở trên người đường Vũ Lân. Báo danh đi, đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nghiêm, nhìn không chớp mắt, biểu hiện trên mặt mảy may chưa biến. Giống như là người trước đó ném bay Trương Huyễn Vân cũng không phải là hắn. Trương Huyễn Vân bị tiểu tử này ném cho có chút tức giận. Được ấy nha. Đem mình ném văng ra, rõ ràng còn có thể coi như không có chuyện gì Khỏi cần phải nói, riêng là cái này là tố chất tâm lý quả thực rất khá. Ngữ khí Trương Huyễn Vân bình thản mà hỏi. Không biết quy củ của nơi này sao? Vì cái gì không xếp hàng? Đường Vũ Lân như cũ là sắc mặt bình tĩnh. Báo cáo thủ trưởng, trước đó tại trong trận đấu, ta gặp phải trưởng quan Long Vũ Tuyết, trong trận đấu xuất hiện một ít tình huống, ta lo lắng thân thể trưởng quan tại tinh đấu chiến võng trong bị thương tổn, cho nên mới chạy tới. Thi đấu sao? Người không có ở đây, làm sao so tài được? Ồ, huyết thần doanh sao? Lúc này hắn mới chú ý tới, trên cổ tay đường Vũ Lân có huyết thần hoàn hoa hồng huyết sắc. Đúng vậy trưởng quan, nhân viên ngoài biên chế huyết thần doanh, đường Vũ Lân. Trường Huyễn Vân nói, rất tốt. Huyết thần doanh xuất ra anh hùng mà người cũng không tuân thủ quy tắc. Cho dù là người thân là chiến sĩ huyết thần doanh, phạm sai lầm cũng phải tiếp nhận trừng phạt giống binh lính bình thường. Người có phục hay không? Đường Vũ Lân lập tức trả lời, không phục. Lời vừa nói ra, chung quanh lập tức một mảnh xôn sao. Trường Huyễn Vân là thân phận gì? Hắn không phải là quân đoàn trưởng huyết thần quân đoàn sao? Vị này ở tại vô tận Sơn Mạch đã 60 năm. Từ binh sĩ từng bước một đi đến vị trí quân đoàn trưởng có thể nói tại toàn bộ bên trong huyết thần quân đoàn luận uy vọng hắn tuyệt đối là hạng nhất đấy coi như thân là huyết nhất vô tình đấu la tào đức trí đều không so được dám cùng vị này nói như thế gần nhất vài chục năm nay đường vũ lân tuyệt đối là người đầu tiên trương huyễn vân thực nổi nụ cười vì cái gì không phục ánh mắt đường vũ lân giật giật ta cho rằng ngài trừng phạt rất có thể sẽ vượt qua phạm chủ trừng phạt bình thường trương huyễn vân ha ha cười một tiếng là sợ ta xử lý không công bằng sao đúng vậy Đường Vũ Lân nói. Trường Huyến Vân nói. Thân là một quân nhân liên bang, thân là quân đoàn trưởng huyết thần quân đoàn. Ta đối với mỗi một vị binh sĩ dưới quyền, đều tận khả năng làm được tuyệt đối công bằng. Tuyệt đối sẽ không bởi vì bất luận tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng đến bọn hắn. Về điểm này, ta từ lúc tiến vào huyết thần quân đoàn đã bắt đầu tuân thủ. Đến nay, sau 60 năm, 163 ngày, chưa bao giờ thay đổi qua. Bất quá. Khóe miệng đường Vũ Lân co giật thoáng một phát, sẽ không vì ta mà phá lệ chứ. Tuy rằng sẽ không vì ngươi phá lệ, nhưng mà, ngươi cũng không phải là binh sĩ thủ hạ của ta. Hơn nữa cái tội danh công kích trưởng quan này của ngươi, cái này trừng phạt đã khá lớn rồi, rời đi cùng ta. Một bên nói qua, trường huyễn vân hướng về đường Vũ Lân vẫy vẫy tay. Sau đó, quay người liền đi ra ngoài. Long Vũ Tuyết đến lúc này mới tới kịp, thấp giọng hỏi, ngươi đã làm cái gì vậy? Đường Vũ Lân cười khổ nói, vừa rồi có chút sốt ruột, vị này ngăn lại đường đi của ta. Ta bắt lấy hắn ném một phát văng ra ngoài sao? chân long vũ tuyết mềm nhũn, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. phải biết rằng, coi như là phụ thân nàng, nhìn thấy vị này, đúng ra cũng phải kêu một tiếng bá phụ đấy. bất quá, đang khiếp sợ, đồng thời, long vũ tuyết đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn đường vũ lân ánh mắt cũng biến đổi. hắn là vì an nguy của ta mà sốt ruột, mới như thế nên nàng xúc động. đường vũ lân ngoan ngoãn đi theo đằng sau trương huyễn vân đi ra khu nghỉ ngơi. trương huyễn vân ở phía trước ngẩng đầu mà bước, cũng nhìn không ra tâm tình biến hóa gì cả. Trong lòng đường Vũ Lân kỳ thật cũng không khỏi tâm thần bất định, tố chất tâm lý của hắn thế nhưng là được ở ma quỷ đảo tôi luyện ra. Gặp được chuyện gì, đầu tiên sẽ tỉnh táo phân tích trước, mà không phải khẩn trương mù quáng. Thuyết thần quân đoàn là tồn tại như thế nào? Đây chính là thần thủ hộ liên bang. Có thể thân là quân đoàn trưởng chi quân đoàn này mấy chục năm. Là thượng tướng liên bang, bản thân vị này tuyệt đối là cương trực công chính. Tuy nói chính mình vừa rồi đem hắn ném văng ra. Nhưng khẳng định là hắn có thể cảm giác được, trên tay mình có hồi lực đấy. Tính là người thường cũng sẽ không bị thương. Đồng thời, mình cũng là tình hữu khả nguyên. Dùng địa vị quân đoàn trưởng của người ta, làm sao lại so đo cùng một tiểu nhân vật như mình. Cho nên, hắn mới cố ý nói ra hai chữ không phục. Để trước mặt vị quân đoàn trưởng này lưu lại ấn tượng càng khắc sâu. Quân nhân, không phải là có tinh thần bất khuất sao. Huống chi, vốn là hắn cũng không cho là mình đã làm sai điều gì. Hắn cũng không phải chen ngang muốn giành lợi ích, mà là muốn đi xem tình huống chiến hữu mà thôi. Long Vũ Tuyết hiển nhiên sẽ không bình tĩnh như hắn vậy, gắt gao theo sát tại bên cạnh đường Vũ Lân. Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Chính là bởi vì quanh năm đều sinh hoạt tại Vô Tận Sơn mạch, nàng mới càng thêm rõ ràng địa vị Trương Huyễn Vân tại trong quân đoàn cao quý đến cỡ nào. Cho dù là huyết thần doanh, tại ý nào đó bên trên cũng là muốn nghe điều khiển từ Trương Huyễn Vân đấy. Trương Huyễn Vân trực tiếp đi vào bộ chỉ huy tác chiến. Đường Vũ Lân cùng Long Vũ Tuyết đi theo phía sau hắn, giống như là hai vị hộ vệ của hắn. Vào thang máy, Trường Huyễn Vân mới xoay người lại. Giống như cười mà không phải cười nhìn hai tiểu ra hòa trước mặt này. Đừng nói, thật sự chính là trai tài gái sắc đấy. Tiểu tử này lớn lên thật là đẹp trai, có thể so sánh cùng mình lúc tuổi còn trẻ đấy. Đường Vũ Lân, người xuất thân từ đâu? Trường Huyễn Vân vừa mới trở về, cũng không nhận ra tên tân binh này. Đường Vũ Lân lập tức nói. sử lai khắc học viện. Nghe được mấy chữ Sử Lai Khắc Học Viện này, sắc mặt Trương Huyễn Vân không khỏi hơi đổi, lông mày cao lại, nói: "Ngươi là tại sao khi Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy là gia nhập quân đoàn hay sao? Tuy rằng toàn bộ huyết thần quân đoàn có mấy vạn người, tất cả ai ở đây hắn hầu như đều có ấn tượng, dù sao đã ở chỗ này mấy thập niên. Đường Vũ Lân quân hàm thiếu úy, hắn còn không có ấn tượng gì, hiển nhiên là mới tới đấy. Về phần tăng lên tới thiếu úy cũng không khó đoán. Trước đó vừa có Thâm Uyên Triều Tịch quân hàm tăng lên nhanh hơn cũng bình thường." "Đúng vậy, trưởng quan." Đường Vũ Lân lớn tiếng nói. Hai trong mắt Trương Huyễn Vân có chút trượng to, thở dài một tiếng. "Sử Lai Khắc." Đường Vũ Lân nhìn vị này, từ trong mắt của hắn thấy được một cái tiếp nuối nồng đậm. Lại không phải loại bi thương thấm thiết như huyết tam, huyết ngũ, hắn liền hiểu được, vị quân đoàn trưởng này khẳng định không phải xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện. Trương Huyễn Vân nói, "Vậy ngươi hẳn là không phải do học viện tiến cử đến đây, là ai tiến cử ngươi?" Đường Vũ Lân nói. Là đường môn đa tình đấu là miệng hạ để cho ta đến đây. Trường huyễn vân chợt nói. Nguyên lai like là hắn. Khó trách người có thể gia nhập huyết thần doanh. Đường vũ lân một lần nữa lớn tiếng nói. Báo cáo trưởng quan, ta gia nhập huyết thần doanh là bằng bổn sự đấy. Lúc này, thang máy đinh lên một tiếng ngừng lại, cửa mở ra. Khóe miệng trường huyễn vân toát ra một tia mỉm cười. Rất có tin tưởng đấy. Người trẻ tuổi thường có bốc đồng. Đi theo ta. Nói qua, hắn đi ra ngoài trước. Long Vũ Tuyết đứng ở sau lưng đường Vũ Lân, sắc mặt biểu lộ cực kỳ muôn màu muôn vẻ. Đường Vũ Lân cười khổ nói, Vũ Tuyết, ngươi đừng véo ta nữa hay không? Thời điểm hắn cùng Trương Huyễn Vân đối đáp, long Vũ Tuyết một mực ở phía sau véo hắn, thật đúng là đau. Long Vũ Tuyết thấp giọng nói, đồ đần, ngươi như thế nào, làm sao dám nói chuyện như vậy cùng quân đoàn trưởng? Cha ta cũng không dám nói chuyện như vậy cùng hắn. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, hắn đương nhiên biết rõ long Vũ Tuyết là hào ý. Nhưng hắn rõ ràng hơn, với tư cách một gã quân nhân, chỉ có khiêm cung là tuyệt đối không đủ. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ lắc đầu. Người không hiểu rồi, sau đó đi nhanh đi ra ngoài, đuổi kịp Trương Huyễn Vân." Nơi xử lý công thất của Trương Huyễn Vân là tại một nơi lớn nhất trong quân đoàn, nhưng tuyệt không xa hoa, chỉ có mấy cây giá sách, một cái bàn, mấy ghế sofa dùng để tiếp khách. Trên vách tường thậm chí ngay cả trang trí đều không có. Trương Huyễn Vân chính mình tại trên ghế salon ngồi xuống, Đường Vũ Lân đứng ở đối diện hắn. Trường Huyễn Vân cười tùm tìm nói, tiểu gia hỏa, người đối với chính mình rất có tự tin đấy. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là dựa vào cái gì để gia nhập huyết thần doanh? Đường Vũ Lân nói, báo cáo trưởng quan, ta là đường Vũ Lân, đệ tử nội viện Sử Lai Khắc Học Viện, một trong Sử Lai Khắc Thất Quái đương đại, tiểu đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái, 59 cấp hồn vương, vũ khí hoàng kim long thương cộng sinh của ta, trời sinh ra có tác dụng khắc chế đối với thâm uyên sinh vật. Có thể hấp thu năng lượng thâm uyên bọn hắn sử dụng vì chính mình. Làm năng lượng thâm uyên không cách nào bị bắt về. Sau khi được huyết bát tiền bối phát hiện, dẫn ta tiến vào huyết thần doanh. Qua huyết nhất phê chuẩn, là nhân viên ngoài biên chế huyết thần doanh. Huyết nhất giao cho ta nhiệm vụ, là để cho ta không thể lại đơn giản tiến vào thâm uyên. Chiến đấu trong thâm uyên triều tịch, đã từng có hai vị cấp bậc đế quân ra tay đối với ta. Là huyết bát đã cứu ta, mới khiến cho ta may mắn thoát khỏi cái chết. Trương Huyễn Vân đối với đường Vũ Lân đúng là rất cảm thấy rất hứng thú. Tiểu gia hỏa này có ý tứ. Tuy nói chính mình không có chuẩn bị gì, nhưng đủ khả năng đem mình ném ra. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Thân là một gã tu vi cực kỳ tiếp cận cực hạn đấu la, tính là không hề chuẩn bị, bản thân cũng sẽ có phản ứng. Bởi vì đường Vũ Lân không có ý tứ thương tổn hắn. Phản ứng tại lúc kia cũng không mãnh liệt. Có thể khi đó hắn cảm giác được, trên người đường Vũ Lân lực lượng cực kỳ cường đại thậm chí từ trên người Đường Vũ Lân còn cảm nhận được ý tứ uy áp. Tu vi hồn vương của Đường Vũ Lân là hắn đương nhiên là nhìn ra được. Có thể nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng thêm kinh ngạc. Một gã hồn vương mà dựa vào cái gì có thể có lực lượng lớn như vậy? Điểm này để cho hắn hết sức khó hiểu. Mà lúc này, sau khi nghe được Đường Vũ Lân tự giới thiệu, mỉm cười trên mặt Trương Huyễn Vân biến mất. Chi thủ sử lai khắc thất quái đương đại sao? Tên tiểu tử này, dĩ nhiên là sử lai khắc học viện lưu lại đấy, là hạt giống quan trọng nhất. Khó trách đa tình đấu là sẽ đem hắn đưa đến huyết thần quân đoàn chính mình, mà càng làm cho hắn kinh ngạc vẫn là lời nói đằng sau của đường Vũ Lân. Năng lực bản thân hắn đối với thâm uyên sinh vật có tác dụng khắc chế sao? Hấp thu năng lượng thâm uyên được sao? Huyết nhất không cho hắn tiếp tục tham chiến, có thể thấy được năng lực này của hắn đối với thâm uyên sinh vật là khắc chế đạt đến trình độ như thế nào? Cả đời Trương Huyễn Vân đều kính dâng cho huyết thần quân đoàn. Đối với nơi này, hắn có cảm tình thâm hậu nhất. Cả đời này của hắn đều chiến đấu cùng thâm uyên sinh vật. Càng là rõ ràng bọn người kia đáng sợ đến cỡ nào. Một khi bọn hắn đột phá huyết thần quân đoàn phong tỏa, như vậy sẽ mang lại cho đại lục chắc chắn là sinh linh đổ thán. Bởi vậy, lúc hắn nghe đường Vũ Lân nói đến năng lực bản thân có thể khắc chế thâm uyên sinh vật, lập tức quang mang trong mắt sáng rực. Chuyện này, hắn còn chưa biết. Hắn vừa mới trở về. Hơn nữa huyết thần doanh tương đối độc lập. Càng là địa vị huyết nhất cùng với hắn ngang nhau hắn sau khi trở về còn chưa nhìn thấy qua mọi người của huyết thần doanh nhưng lúc này nghe đường vũ lân vừa nói như vậy hắn lập tức cảm thấy hứng thú hai người các ngươi ngồi xuống đi trương huyễn vân trực tiếp nhấn vào huyết thần hoàn trên cổ tay mình huyết thần hoàn của hắn không giống như của đường vũ lân bản thân là màu đỏ như máu đấy nhưng chính giữa đã có một đạo kim tuyến vần quanh một vòng vây quanh huyết thần hoàn đây là chỉ có quân đoàn trưởng mới có thể mang có huyết thần hoàn này phó quân đoàn trưởng sư trưởng đều là một vòng bạc vần quanh Huyết nhất, có tiện không? Có tên tiểu tử gọi là Đường Vũ Lân. Ngươi có phải hay không nên cùng tâm sự với ta? Rất nhanh, hắn liền tiếp nhận thông tin. Âm thanh vô tình đấu loa chuyển ra. Ngươi đã trở về sao? Đang muốn gặp ngươi nói chuyện này. Ngươi đang ở đây văn phòng sao? Trường Huyến Vân nói ra. Đúng vậy, vậy ngươi tới đây đi. Đường Vũ Lân ngẩn người. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là muốn hướng vị quân đoàn trường này bày ra thực lực chính mình. Nhưng hắn lại ngay cả huyết nhất đều cho kêu tới đây. Từ việc để cho huyết nhất chủ động đến tìm hắn, có thể nhìn ra được, địa vị vị quân đoàn trưởng này đúng là cao hơn so với huyết nhất. Thế nhưng huyết nhất là môn chủ đường môn. Nhưng tại huyết thần quân đoàn, không thể nghi ngờ Trương Huyễn Vân mới là người có quyền uy nhất. Sở dĩ ở trước mặt hắn không giữ lại bất kỳ điều gì, đều nói vô cùng rõ ràng. Thứ nhất là vì muốn tra được không khó. Thứ hai cũng là hy vọng có thể trong tương lai được vị này ủng hộ. Một vị thượng tướng liên bang, quân đoàn trưởng huyết thần quân đoàn nếu có hắn ủng hộ tương lai xây dựng lại sử lai khắc học viện không thể nghi ngờ dễ dàng hơn quá nhiều không lâu sau huyết nhất đẩy cửa vào vừa vào cửa liền thấy được đường vũ lân đường vũ lân vội vàng đứng người lên hướng hắn hành lễ long vũ tuyết cũng theo hắn cùng một chỗ đứng dậy lúc này trong đầu vị cô nương này còn có chút phát mộng tại trước mặt nàng hai vị này là có địa vị rất cao quý trong huyết thần quân đoàn huyết nhất liếc đường vũ lân một cái đi vào bên cạnh trương huyễn vân ngồi xuống trương huyễn vân hướng huyết nhất hỏi. Tiểu tử này nói, hắn có năng lực có thể khắc chế thâm uyên sinh vật. Có thể tới trình độ nào? Huyết nhất thản nhiên nói. Chính ngươi xem đi. Một bên nói qua, hắn đè lên tại bên trên huyết thần hoàn chính mình. Một đạo hào quang hình chiếu mà ra, rơi ở bên trên tường trắng. Phía trên hiện ra đấy chính là biểu hiện đường vũ lân tại trận chiến thâm uyên triều tịch. Trường huyễn vân xem vô cùng nghiêm túc, biểu lộ bên trên không có thay đổi gì. Nhưng lúc hắn nhìn thấy một ngón tay cực lớn xuất hiện, cùng với mị hoàng xuất hiện đằng sau. Sắc mặt hắn không khỏi biến hóa. Trường Huyễn Vân hướng đường Vũ Lân cùng Long Vũ Tuyết nói ra. Hai người các ngươi đi về trước đi. Vâng, trường quan. Đường Vũ Lân đứng người lên, ánh mắt nhìn hướng huyết nhất. Huyết nhất hướng hắn gật gật đầu. Hắn lúc này mới đi nhanh đi ra ngoài. Long Vũ Tuyết bước nhanh đi theo hắn đi ra. Vừa ra khỏi cửa, liền không nhịn được hỏi. Đây là có chuyện gì? Đúng là cái gì đó rất bí hiểm. Huyết thần doanh để người gia nhập là vì năng lực Hoàng Kim Long thương sao? Đường Vũ Lân gật gật đầu. Có thể nói là như vậy, lòng vũ tuyết lông mày cao lại, quân đoàn trưởng như thế nào lại dễ dàng bỏ qua cho ngươi như vậy sao? Đừng vũ lân một mặt im lặng mà nói, cô nương, ngươi rất xấu bụng đấy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, dùng thân phận quân đoàn trưởng như vậy, sẽ so đó cái gì cùng một thiếu úy nho nhỏ sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi đó, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy hứng thú đối với ta mà thôi. Bất quá, hiện tại cũng không cần ta biểu hiện cái gì. Đi thôi, trở về tu luyện, ta xấu bụng sao? Cũng không biết là ai tại trong trận đấu trực tiếp đem thân thể ta đều làm vỡ nát. Thiệt thòi cho ta quá. Từ khi ngươi tiến vào quân đoàn, ta đều rất chiếu cố đối với ngươi như vậy. Hừ, ta sai rồi, trưởng quan. Muốn không, ta mời ngươi ăn cơm nha. Ta muốn ăn thức ăn ở cửa số 1 đấy, ăn 10 phần. Đừng vũ lân cười khổ nói. Trưởng quan, có thể ngươi sẽ ăn không hết nhiều như vậy. Ăn không hết ta mời người khác ăn, sẽ không lãng phí đấy, ngươi yên tâm đi. Được rồi, được rồi. Tùy ngươi rồi. Đường Vũ Lân cùng Long Vũ Tuyết rời đi. Trong văn phòng, trương Huyễn Vân cùng huyết nhất nhưng là mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. trương Huyễn Vân trừng tròng mắt nhìn huyết nhất. Người lợi hại nhà Tàu Đức Trí, thọc gậy bánh xe rất nhanh. Vô tình đấu là mặt không thay đổi nói. Này làm sao nói ta là thọc gậy bánh xe. Thế nhưng ngươi đừng quên rồi, đứa nhỏ này là đường môn chúng ta đưa tới. Vậy ta mặc kệ. Hắn chính thức gia nhập huyết thần quân đoàn liền là người của ta. Ai đưa tới không liên quan Tác dụng cái hoàng kim long thương này của hắn, quan hệ đến trình thể quân đoàn đối kháng thâm uyên. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Ngươi sao có thể liền như vậy đem hắn hợp nhất vào huyết thần doanh. Ta mặc kệ, ngươi đem hắn trả lại cho ta. Ta trực tiếp cho hắn chức vị đặc thù, để cho hắn đi theo ta, bảo đảm an toàn của hắn. Huyết nhất không chút do dự cự tuyệt nói. Đi theo ngươi sao, ngươi có thể bảo vệ nó tốt hơn ta sao? trương Huyễn Vân nói. Đi theo ta có cái gì không tốt sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, ta tuổi đã lớn rồi, hẳn là muốn bồi dưỡng người nối nghiệp hay sao? Huyết thần quân đoàn chúng ta cùng nơi khác đều không giống nhau. Quân đoàn trưởng có trách nhiệm trọng đại. Người kế thừa nhất định phải có đầy đủ thực lực mới được. Hơn nữa chỉ cần là ta báo trên quân bộ đấy, liền nhất định sẽ được phê chuẩn thông qua. Hiện tại ta cũng còn không tìm được người phù hợp có thể thừa kế vị trí này, của ta đấy. Tiểu tử này không tệ, tuổi lại nhỏ. Hơn nữa năng lực còn khắc chế các loại sinh vật thâm uyên vị diện Nếu có thể bồi dưỡng, nói không chừng có thể chấn áp thâm uyên thông đạo trên trăm năm. Ta cũng có thể yên tâm giao ban rồi. Huyết nhất nhếch miệng. Người nghĩ thì hay lắm. Chuyện nào có tốt như vậy? Không phải ta không để cho ngươi. Mà tính là ta tặng cho ngươi, hắn cũng làm không được người nối nghiệp của ngươi. Ngươi biết trên bờ vai tiểu gia hỏa này gánh vác cái trách nhiệm dạng gì không? Trương Huyễn Vân nói. Sử lai khắc học viện, đúng không? Ta đương nhiên biết rõ. Nhưng người cũng phải biết rõ, Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy, liên lụy tới rất thế lực đông đến cỡ nào. Tính là hắn là một người ưu tú như thế nào, cũng không thể nào xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện đấy. Liên bang sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Bên trong chuyện này, nội bộ liên bang có bao nhiêu xấu xa ta không biết. Nhưng ta có thể khẳng định là, liên bang tuyệt đối không hy vọng tái xuất hiện một cái vương quốc độc lập. Sử Lai Khắc Học Viện ban đầu thế lực cường đại như vậy đều bị hủy diệt rồi. Chẳng lẽ nói, ngươi còn cho rằng, hắn một người 20 tuổi có thể làm cái gì? Không nói trước tương lai, đã nói quá trình xây dựng lại này là hắn có thể trèo trống hay sao? Cho dù có đường môn các ngươi toàn lực ủng hộ, cũng không có khả năng. Huyết nhất thản nhiên nói, trên thế giới này, cho tới bây giờ đều không thiếu kỳ tích. Ta cũng tin tưởng, tại trên người hài tử này là có khả năng phát sinh kỳ tích đấy. Ta hỏi ngươi, nếu có một ngày, vấn đề thâm uyên thông đạo có thể hoàn toàn giải quyết hết. Rút cuộc không cần phải lo lắng thâm uyên vị diện nữa. Người có nguyện ý ủng hộ sử lai khắc học viện Phục Hưng hay không? Trương nguyễn Vân sững sờ. Đừng nói chuyện không thực tế này nữa. Huyết nhất nói. Nếu quả thật xuất hiện thì sao? Trương nguyễn Vân nói. Vậy cũng phải xem tình huống cụ thể để phân tích. Nếu như là hắn hoàn thành hành động vĩ đại này. Như vậy, ta đem toàn bộ huyết thần quân đoàn giao cho hắn cũng không có vấn đề gì. Dù sao, huyết thần quân đoàn tồn tại vốn chính là vì giải quyết thâm uyên thông đạo đấy. Nếu như ngay cả uy hiếp thầm uyên vị diện cũng không có. Như vậy, huyết thần quân đoàn tồn tại cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Tương lai thế nào, không quan hệ cùng ta, ta cũng có thể buông lòng một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta có thể sống đến ngày đó. Huyết nhất gật gật đầu. Cái này như vậy là đủ rồi. Trương Nguyễn Vân Nhịn không được hỏi. Người thật cho rằng, tên tiểu tử này có năng lực thay đổi quan hệ giữa chúng ta cùng thầm uyên, vị diện sao? Huyết nhất mỉm cười. Tại sao lại không chứ? Chỉ ít có cơ hội Hoàng Kim Long Thương của hắn so với trong tưởng tượng của người có tác dụng càng lớn. Hắn không chỉ là bản thân tu vi mạnh, hơn nữa, năng lực huyết mạch bản thân càng là cường hãn, có thể trở thành chi thủ sử lai khắp tất quái, năng lực há lại sẽ đơn giản như vậy. Hắn vẫn là một gã đoán tạo sư cấp thánh tượng đấy. Thánh tượng trẻ tuổi nhất trong lịch sử giới rèn, cái này ngươi còn không biết đâu. Không thể nào. Lần này Trương Huyễn Vân thật giật mình. Tại toàn bộ huyết thần quân đoàn đều không có một vị thánh tượng. Huyết nhất nhún vai. Nếu như không phải Long Thiên Vũ hạ lệnh, không cho phép hắn dùng rèn đổi công huân để đế thăng quân hàm, ta nghĩ, không ngoài một năm là hắn có thể đến thiếu tướng, ngươi tin hay không tin? Trong mắt Trương huyễn vân toát ra vẻ suy tư, vậy kế hoạch ngươi làm sao bây giờ? Huyết nhất nói, trước khi hắn chưa đủ cường đại, nhất định phải trước ẩn giấu. Thâm uyên vị diện đã chú ý tới tác dụng Hoàng Kim Long thương của hắn. Mị Hoàng đều không tiếc tiêu hào tự mình ra tay. Nếu để cho hắn lại tiếp tục tác chiến, thâm uyên vị diện bên kia sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Lúc đó chúng ta muốn ngăn cản điều rất khó. Ta để cho hắn đi tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang rồi. Thông qua thi đấu tôi luyện một đoạn thời gian. Thời điểm thực lực của hắn tăng lên tới có thể một mình đảm đương một phía. Chính là lúc chúng ta hướng thâm uyên vị diện toàn diện khai chiến một khắc. Ta rất muốn nhìn thấy, lúc hắn dùng hoàng kim long thương đâm vào trong cơ thể thâm uyên 108 đế, sẽ xuất hiện tình trạng như thế nào. Thâm Uyên 108 đế, bản thân chính là 108 cái điểm tựa của Thâm Uyên vị diện. Phải phá diệt bọn nó mới có thể để cho Thâm Uyên vị diện tan vỡ. Hoặc là ngăn ra sự liên hệ cùng thông đạo chúng ta, ta không rõ ràng lắm. Nhưng ta lợi hại khẳng định là, chỉ cần Thâm Uyên 108 đế có một ít bị chết. Như vậy, Thâm Uyên vị diện còn dám hay không tính toán xâm lược chúng ta, sẽ rất khó nói. Vấn đề lớn nhất chúng ta đối mặt Thâm Uyên vị diện, chính là không có biện pháp chính thức tiêu hao bọn hắn bằng không mà nói, dùng mấy nghìn năm nay một đời lại một đời huyết thần quân đoàn cùng bọn họ chiến đấu, như thế nào lại như chức ứng phó cố hết sức. Trong mắt Trương Huyễn Vân hào quang lập loè, "Ta hiểu được ý tứ của ngươi, ngươi là hy vọng tiểu gia hỏa kia có thể dùng vũ khí của hắn triệt để đánh chết Thâm Uyên, 108 đế, nếm thử hủy diệt mấy tầng của 108 tầng, từ đó ngăn ra Thâm Uyên thông đạo." "Đúng." Huyết Nhất rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trương Huyễn Vân thở sâu, "Tốt, biện pháp này tốt." Ta ủng hộ ngươi vô điều kiện. Còn về vấn đề ngươi đã nói. Nếu quả thật có một ngày như vậy, chúng ta sẽ không cần thủ hộ ở nơi đây. Huyết thần quân đoàn sẽ đứng ở một bên cùng với sử lai khắc và đường môn. Khi đó, tính là ngươi đem huyết thần quân đoàn làm tư quân của ngươi. Ta cũng không có ý kiến. Qua nhiều năm như vậy, cho dù là đường môn tổng bộ bị hủy, ngươi đều không có trở về. Phần tâm này, ta một mực nhớ kỹ đấy. Vô tình đấu la đứng lên, mặt lộ vẻ mỉm cười. Đừng nói những thứ này, mục đích của chúng ta đều là giống nhau. Người không phải là ở chỗ này sinh sống trọn vẹn 60 năm sao. Chúng ta cùng chung nỗ lực, mục tiêu chỉ có một. Ít nhất, hiện tại chúng ta thấy được ánh dạng đông đầu tiên trong 6.000 năm qua, không phải sao? Hai vị lãnh đạo huyết thần quân đoàn nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói lời nào. Các bạn đang nghe chuyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Đường Vũ Lân đương nhiên không biết hai cái vị này đã đạt thành hiệp nghị. Càng không biết mình tại trong suy nghĩ bọn hắn là trọng yếu đến bực nào. Sau khi mời Long Vũ Tuyết ăn cơm, hắn trở lại ký túc xá tiếp tục khắc khổ tu luyện. Hôm nay cùng Long Vũ Tuyết đánh một trận thu hoạch thật là quá lớn. Lần thứ nhất chính thức dùng huyết mạch chi lực chính mình để tăng phúc cho võ hồn. Cái này với hắn mà nói là có ý nghĩa vượt thời đại. Để cho trình thể thực lực của hắn lại tăng lên một bước cực lớn. Tay cầm hoàng kim Long Thương khoanh chân minh tưởng yên lặng cảm thụ được bản thân Long Hạch ủng hộ đối với hồn lực, vòng xoáy hồn lực đã tự nhiên mà có thêm một vòng màu vàng, cùng tương liên chặt chẽ với Long Hạch. Đường Vũ Lân thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được, bên trong Long Hạch có một đám khí tức trầm xuống tại bên trong vòng xoáy hồn lực, có thêm cả hai phần này hỗ ứng, lần sau muốn dùng huyết mạch chi lực tăng phúc võ hồn hẳn là sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lần này Minh tưởng thời gian đặc biệt dài, Đường Vũ Lân đem một ít ý tưởng trong nội tâm thông hiểu đạo lý. Đồng thời cũng kể cả bản thân đối với thiên phu sở chỉ tăng lên một ít cảm ngộ. Thực chiến, quả nhiên là biện pháp tăng lên bản thân tốt nhất, mà đã có hồn lực cùng huyết mạch chi lực dung hợp. Hắn đối với thi đấu chính mình tin tưởng càng gia tăng lên nhiều. Lão Đường đã từng nói qua, Kim Long cửu thức ba thức sau cần chính hắn sáng tạo, kết hợp năng lực bản thân để sáng tạo. Sau khi huyết mạch chi lực tăng phúc đối với võ hồn, hắn hiện tại đã bắt đầu đã có một ít cảm ngộ rồi. Đương nhiên, hắn còn cần thời gian dài hơn để trải vuốt. Nhưng ít nhất đây là cái mở tốt đầu. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, Đường Vũ Lân từ minh tưởng chậm rãi tỉnh lại. Từ từ mở mắt ra, xung quanh tất cả tự hồ cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Tuy rằng tu vi không có rõ ràng tăng lên, nhưng hắn vẫn như trước có loại cảm thụ như thoát thai hoán cốt. Theo bản năng thân thể phát lực, cơ bắp toàn thân chớp mắt kéo căng, long hạch trong cơ thể tọa trấn chính giữa, kim quang sáng chói, vòng xoáy hồn lực nhanh chóng được nhuộm đẫm một tầng màu vàng nhạt cả hai tùy thời đều bảo chỉ tại một loại trạng thái dung hợp. Đáng tiếc duy nhất chính là hiện tại hắn tu vi hồn lực cùng huyết mạch tu vi còn cùng một tầng như nhau. Một khi hồn hạch hình thành, Đường Vũ Lân tin tưởng hai đại hạch tâm dung hợp lẫn nhau, tất nhiên có thể sinh ra thay đổi hóa học càng cường liệt hơn. Hắn cũng rất mong đợi đến ngày hôm đó, ít nhất trước mắt đến xem, khoảng cách ngày hôm đó đã không xa. Có lẽ thời điểm chính mình đột phá hồn lực 60 cấp trở thành hồn đế, hồn hạch liền sẽ ngưng tụ thành công. Hắn thế nhưng là còn có đòn sát thủ. Đến lúc đó, hắn sẽ trực tiếp dung hợp hồn hoàn 10 vạn năm, cùng khỉ la ớt Kim Hương triệt để dung hợp. Tuy rằng khỉ lão ớt Kim Hương là muốn làm hồn linh, hắn mà không phải trực tiếp là hồn hoàn. Không có cách nào khác để cao cho hắn quá nhiều hồn lực. Nhưng có 10 vạn năm hồn hoàn gia nhập, hồn hạch sẽ có thể dung hợp thành công. Cho nên, mặt ngoài nhìn qua, tu vi đường Vũ Lân tự hồ tăng lên không nhiều lắm. Nhưng khi đi vào huyết thần quân đoàn ngắn ngủn hơn một tháng đến nay, hắn đã đã có được long hạch, lại có thể có được hồn hạch, tăng thêm hỗ trợ lẫn nhau mà nói, tuyệt đối có thể làm cho hắn tăng lên mấy cái cấp bậc. Đến lúc đó, Đường Vũ Lân đều không thể đoán được lực chiến đấu chân chính của bản thân sẽ đạt tới trình độ như thế nào. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân, vươn người đứng dậy, nhìn thoáng qua thời gian, lập tức bị dọa cho nhảy dựng. Vậy mà đã đến ngày hôm sau thời điểm phải dự thi rồi. Ban đầu hắn còn chuẩn bị đi trước ăn cơm. Nhưng bây giờ vội vàng tiến vào khoang thuyền tinh đấu. Hôm nay lại đến thời khắc cơ giáp chiến. Đường Vũ Lân trực tiếp đến dự thi đấy, liên tiếp tiến vào. Lựa chọn cơ giáp cận chiến, vũ khí, trường thương. Ban đầu đường Vũ Lân tham gia thi đấu cơ giáp, là vì có thể tôi luyện năng lực công kích từ xa cho chính mình. Nhưng từ khi bắt đầu luyện thương, kế hoạch có biến. Để hoàn thành một thức thiên phu sở chỉ này, hắn chuẩn bị đều dùng trường thương dự thi, tiến vào sân đấu, đối diện đồng dạng là quang ảnh lóe lên cũng xuất hiện một đài cơ giáp, lần này không còn là viễn trình nữa rồi, mà là cơ giáp cận chiến. Đối phương vũ khí là một thanh trường đao, là loại trường đao cán dài, chiều dài so với trường thương trong tay Đường Vũ Lân còn muốn dài hơn vài phần. Đầu đao cực lớn liền dài hơn 6m, rộng hơn 2m, cực kỳ nặng nề. Nhìn qua chính là uy thế to lớn. 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Âm điện tử đơn giản tuyên bố trận cơ giáp chiến thứ hai của Đường Vũ Lân bắt đầu song phương hầu như đều là không chút do dự hướng về đối phương phóng đi. Đơn giản trực tiếp, hai bàn cơ giáp cận chiến nhanh chóng tới gần. Cơ giáp cận chiến trong chiến đấu đụng với nhau. Vậy phải xem kỹ xảo chiến đấu của ai mạnh hơn. Hồn kỹ đối với bản thân cơ giáp phụ trợ càng mạnh hơn nữa. Nói như vậy, tại trong cận chiến có thể tăng phúc hồn kỹ cơ giáp. Đầu tiên yêu cầu chính là bản thân tu vi hồn sư mạnh hơn. Tu vi tam hoàn trở xuống, rất khó thông qua tham dự võ hồn chiến và cơ giáp chiến Bởi vì uy lực quá nhỏ, không dễ dàng dung chuyển vòng phòng hộ đối thủ. Bất luận một gã cơ giáp xưa gì, thời điểm đang chọn cơ giáp đều cân nhắc đến cùng võ hồn chính mình có xứng đôi hay không. Chỉ có phối hợp thích hợp lẫn nhau, mới có thể tại trong cơ giáp phát huy ra uy năng mạnh nhất. Trường đao trong tay cơ giáp đối thủ vung ra, trực tiếp một đao liền hướng về Đường Vũ Lân chém tới. Thời điểm hắn phát động cơ giáp, trọng đao chém tốc độ thật nhanh. Nhìn qua đại đao nặng như vậy, đột nhiên bộc phát ra tốc độ tựa như tia chớp. Hầu như chẳng qua là hào quang lóe lên, đã đến trước mặt cơ giáp đường Vũ Lân. đao thật là nhanh. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, hai tay khống chế bay nhanh lực qua. Trong tay trường thương đột nhiên hướng lên đỡ. Đương lên một tiếng vang thật lớn. Bản thân năng lượng hai bàn cơ giáp cận chiến đều là không sai biệt lắm đấy. Nhưng bởi vì cái trọng đao kia là trực tiếp vung. Cho nên, dựa thế lớn hơn. Cơ giáp đường Vũ Lân lập tức bị đánh trượt ra hướng về phía sau. Đối phương đắc thế, đầu đào bắn ngực dựng lên, chui đào lại lộ ra, trực tiếp dựa thế về phía trước đỉnh đầu. Máy thẳng đến chỗ phòng điều khiển đường Vũ Lân đục vào. Ngoan độc đó nha! Đường Vũ Lân khống chế được cơ giáp hướng về phía sau trượt lui. Mà đúng lúc này, tên lửa đẩy sau lưng đối phương đột nhiên sáng lên. Chui đào ngang nhiên đến trước mặt. Trường thương đường Vũ Lân lần nữa hướng lên ngăn cản. Tính toán bằng vào vũ khí của mình mang đến cơ hội cho cơ giáp nhưng đối phương trong quá trình xông đến, tên lửa đẩy cũng chỉ là phóng ra trong nháy mắt liền đóng cửa. cái này của hắn vừa đỡ rơi tại không trung, chui dao đối phương cũng không có đẩy đi tới. mượn trường thương đường vũ lân đặt ngang, trường đao vung vẩy, đầu đao cực lớn quét ngang tới, thẳng đến vị trí bên hông cơ giáp của đường vũ lân quét ngang mà đến. cái này vừa nhìn liền là có thể thấy kinh nghiệm thực chiến rất mạnh. cái này dù sao cũng là khống chế cơ giáp cũng không phải bản thân chiến đấu. đường vũ lân dĩ nhiên là rơi xuống hạ phong. Bất quá, tâm tình của hắn lại hết sức trầm ổn. Đối mặt nguy hiểm, cũng không hoảng hốt. Trường thương cơ giáp cận chiến không kịp thu về rồi. Nhưng bộ pháp dưới chân là không chậm chút nào. Không lùi mà tiến tới, đột nhiên hướng về đối phương phóng đi. Hào quang tên lửa đẩy sau lưng tỏa sáng, tốc độ bạo tăng. Đồng thời, đã nâng lên trường thương dọc theo làm trường côn mà sử dụng. Thẳng chém đến nhằm thẳng vào đầu cơ giáp đối phương. Trường đao cơ giáp đối thủ vẫn quét ngang không thay đổi. Nhưng dùng sức hướng về phía sau kéo một phát chui đao. Đầu đao biến thành quét ngang trước người. Quá trình cơ giáp đường vũ lân vọt tới trước, tự hồ chính là muốn trực tiếp nhảy vào bên trong đao phong kia. Không chỉ có như thế, một tầng hào quang hỏa diễm bỗng nhiên từ trong cơ giáp đối thủ bạo phát ra. Đao mang lạnh thấu xương, khí thế bức người. Đại đao trầm xuống có thể kéo gần khoảng cách công kích đường vũ lân. Hồn kỹ phóng thích cùng công kích vừa đúng lúc. Tuyệt sẽ không chờ thời điểm mình rơi vào hạ phong mới sử dụng. Cái gì mà phóng thích võ hồn trước chính là rơi vào hạ phong. Cái này tại chính thức là một người am hiểu thực chiến. Lúc hồn kỹ vị này bộc phát có thể nói là rất đúng lúc. Thoáng một phát sẽ đem phóng thích ra tên lửa đẩy dồn đường Vũ Lân đến tuyệt cảnh. Mắt thấy, tránh cũng không thể tránh. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân khống chế được cơ giáp chính mình, làm ra một động tác rất kỳ quái. Cơ giáp mãnh liệt nhoáng lên một cái, tại dưới tình huống tên lửa đẩy toàn lực thúc đẩy, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, không phải hướng mặt bên mà là hướng lên trên. Phải biết rằng, tại lúc tên lửa đẩy toàn lực phát động cải biến phương hướng, đối với bản thân cơ giáp mà nói, phải thừa nhận trùng kích thật lớn. Không chỉ có như thế, đối với người điều khiển cũng là như vậy. Không có tố chất thân thể rất mạnh là tuyệt đối chịu không nổi đấy. Thân thể tố chất đường Vũ Lân đương nhiên không là vấn đề. Mà hắn theo như cơ giáp bình thường. Bình thường mà nói, tự nhiên là không chịu nổi. Có thể hắn có biện pháp của hắn. Hồn lực trong cơ thể bắn ra, chớp mắt thẩm thấu đến bên trong từng cái khớp xương cơ giáp, vững chắc giữ vững cơ giáp. Cơ giáp không có phóng thích vòng phòng hộ. Nhưng mặt ngoài lại có một tầng hơi nước trắng mịt mơ. Chính là hồn lực huyền thiên công của đường Vũ Lân đạt đến cấp độ hồn vương. Đao mang cơ hồ là từ dưới chân chém qua. Trường thương trong tay vốn là đang bụt hướng phía dưới. Lúc này vừa vặn dựa thế một thương đâm ra. Mặt ngoài mũi thương có một tầng hơi nước trắng mịt mơ. Bên trong thương mang lập lòe, thẳng đến vị trí đỉnh đầu cơ giáp đối phương đâm xuống. Tất cả đều phát sinh thật nhanh. Đối phương phóng thích hồn kỹ hỏa diễm, đao mang lập lòe. Cơ giáp đường Vũ Lân thay đổi phương hướng, đều là biến hóa trong chốc lát. Lúc này cơ giáp đối thủ trầm xuống, thân hình đột nhiên bắn lên, hướng nghiêng về phía trên thoát ra. Tránh đi một phát này của đường Vũ Lân. Đồng thời trường đao trong tay hướng về phía sau vung vẩy, lần nữa chém về phía đường Vũ lân trên không chung. Đường Vũ Lân đâm ra trường thương, hai thanh vũ khí lại một lần va chạm. Phanh lên một tiếng. Lần này, cân sức ngang tài, Hai bàn cơ giáp đồng thời hướng về hai phương hướng rơi đi. Phân biệt rơi xuống đất, phát ra hai tiếng oanh oanh. Lúc lần nữa đối mặt đối thủ, biểu lộ hai vị điều khiển đều trở nên ngưng trọng hơn. Bọn họ cũng đều biết gặp được cao thủ. Đường Vũ Lân đây là lần thứ nhất đối mặt đối thủ khống chế cơ giáp, tinh diệu như thế. Đối phương đối với trường đao khống chế có thể nói như điều khiển tay. Đơn giản giống như là thân thể chính mình vậy. Hơn nữa tốc độ trường đao nhanh vô cùng. Hiển nhiên là nhận lấy ảnh hưởng của hồn lực. Nhưng đối thủ càng là như vậy mới càng có thể kích phát chiến ý của hắn. Cho nên hắn mới không có sử dụng võ hồn cùng huyết mạch chi lực. Chỉ là đơn thuần là dùng hồn lực để tăng phúc. Hắn là muốn tôi luyện thương pháp đấy, mà không phải nóng lòng chiến thắng đối thủ. Đột nhiên bước ra một bước về phía trước, trường thương cơ giáp của đường Vũ Lân ngang nhiên đâm ra. Cùng trước khác nhau. Lần này chính là tinh khí thần chớp mắt thống nhất. Trường thương đâm ra, hồn lực quan trú, thân thể cùng cơ giáp dường như đã dung hợp làm một thể. Đối mặt đường Vũ Lân đột nhiên biến nhanh đến trường thương. Đối thủ lựa chọn chiến đao đặt ngang, cái đao này đang đặt ngang, thoáng nghiêng ngả đao cán. Phanh một tiếng va chạm, thương ý trường thương nở rộ. Chấn động cơ giáp đối thủ lui về phía sau nửa bước. Nhưng trường đao đối phương cũng tiếp theo kế sát báng thương liền não tới. Đây là lợi dụng chiều dài vũ khí trong mắt Đường Vũ Lân chớp lóe sáng, trường thương thu hồi, mũi thương quét ngang, đẩy ra trường đao, song phương liền tại khoảng cách gần trong phạm vi đao đến thương hướng, cứng rắn mà bắt đầu đối đầu. Đối phương cũng không có phóng thích hồn kỹ, hai bàn cơ giáp không ngừng đem vũ khí trong tay mình sử dụng phân chia cao thấp, cơ giáp cận chiến, đại khai đại hợp, ứng dụng kỹ xảo vốn là không nhiều lắm trong cơ giáp chiến, có thể tại trong tay bọn họ, cơ giáp chiến này liền trở nên đặc biệt đặc sắc rồi. Đường Vũ Lân rất nhanh liền tập trung tinh thần trong đó lúc hắn đem hồn lực bản thân rót vào cơ giáp, sau đó cái loại cảm giác thân giáp hợp nhất để cho hắn rất nhanh đem một ít kỹ xào thực chiến của mình dung nhập vào trong chiến đấu, hắn khống chế cơ giáp cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng linh hoạt rồi. mà sức chiến đấu của đối thủ cũng là tương đối cường hãn, cái cơ giáp kia khống chế hay đến cực độ, một phát đại đao bao che khuyết điểm, chợt cao chợt thấp, trái mở phải ngăn cản, chính là không cho đường Vũ Lân nửa điểm cơ hội. trong khoảng thời gian ngắn, Song Phương vậy mà đã ngang tay. Ai cũng không làm gì được đối phương, Đường Vũ Lân hoàn toàn khẳng định, đối thủ ở trước mặt mình nhất định là cơ giáp sư của Huyết Thần quân đoàn. Hơn nữa Tu Vi sẽ tại phía trên ngũ hoàn, bằng không mà nói, tuyệt sẽ không khó đối phó như vậy. Hiện tại song phương so đấu đều là kỹ xảo, ai cũng không nguyện ý đơn giản vận dụng hồn kỹ để đánh tan đối thủ, bởi vì đối với bọn họ mà nói, vốn chính là một trận tôi luyện. Đường Vũ Lân không biết là, tại khu nghỉ ngơi quân đoàn, ở bên trong khu vực tinh đấu chiến võng này, lúc này đã nổ tung rồi. Ai vậy? Kỹ xảo cận chiến thật không ngờ là cao siêu. Khu Tây Bộ của chúng ta lúc nào có cao thủ cận chiến như vậy? Ngay cả Tam Doanh Trưởng đều bắt không được. Nhìn thực đã ghiền. Khu tinh đấu chiến võng có một cái màn hình lớn. Tùy thời đem tình huống chiến đấu trong 30 đài khoang thuyền tinh đấu, truyền lên màn hình, cho các chiến sĩ đang chờ đợi quan sát. Mà lúc này, trên màn hình hiện ra đấy chính là trận chiến của đường Vũ Lân cùng Tam Doanh Trưởng. Song Phương càng đánh càng hăng. Đào đến thương đỡ, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Loại cơ hội như thế này là không thấy nhiều đấy. Đây tuyệt đối là một trận đấu cơ giáp chiến đặc sắc nhất ở khu Tây Bộ từ trước tới giờ. Bọn hắn đều chờ cơ hội đấy. Lúc nào hồn kỹ bộc phát chính là thời điểm quyết định thắng bại. Quá cường hãn, kỹ xảo tam doanh trưởng giỏi như vậy, đối phương lại còn có thể ứng đối sao? Nhìn thấy không? Hắn tại trong quá trình đầy mạnh còn có thể nhiều lần thay đổi phương hướng. Cái vừa rồi kia thoáng một phát lắc lư tà hữu quá đặc sắc rồi. Nếu là ta khẳng định là bị tam doanh trưởng đánh trúng. Đối thủ kia rút cuộc là ai? Khẳng định không phải bên này của chúng ta. Lúc này tham gia cơ giáp chiến, không có một người nào dùng thương cả đấy. Hơn nữa, cũng không có người cùng đẳng cấp như Tam Doanh Trưởng. Thế nhưng kỹ xảo cận chiến của Tam Doanh Trưởng là đệ nhất thiết huyết đoàn chúng ta đấy. Coi như là nhất Doanh Trưởng muốn thắng hắn, đều cần dựa vào cậy mạnh. Người nói ai cậy mạnh đấy? Âm thanh giang ngũ nguyệt bất mãn truyền đến. Người binh lính kia thè lưỡi, cười hắc hắc. Chào trưởng quan. Lúc này Giang Ngũ Nguyệt cũng đã nhìn về phía màn hình lớn, vẻ mặt hiếu kỳ. Hắn tới cũng tới trong chốc lát rồi. Nhìn trong màn hình hai bàn cơ giáp so đấu, lúc này hắn chẳng qua lần ngứa nghề. Loại trình độ kỹ xảo cận chiến này, tuyệt đối có thể nói là tầng thứ đỉnh cấp. Thời điểm vừa mới bắt đầu, cái đài cơ giáp dùng thương còn rõ ràng rơi vào hạ phong. Động tác lộ ra có chút không thạo cùng không lưu loát. Nhưng hắn đối với cơ giáp năng lực cường khống lại rất tốt. Thường thì một ít cơ giáp, bình thường không cách nào sử dụng động tác để lẩn tránh tam doanh trưởng công kích. Nhưng theo thời gian chiến đấu kéo dài, cái đài cơ giáp dùng thương này động tác chiến đấu bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh. Hơn nữa cũng càng ngày càng hợp lý rồi. Song phương cũng tiếp theo biến thành thế lực ngang nhau. Tốc độ chui kia trưởng thương càng lúc càng nhanh. Mang theo tinh thần chưa từng có từ trước đến nay. Nhiều lần đều là tấn công địch là chỗ tất cứu để giải trừ nguy cơ cho chính mình. Cái này tiến bộ cũng quá nhanh đi. Hay vẫn là nói, ban đầu cơ giáp dùng thương đúng là giả heo ăn thịt hổ. Trước đó tên lính kia nói không sai. Nếu như là đổi lại mình ở bên trong, nếu muốn chiến thắng hai người kia. Chỉ sợ thật muốn dùng cậy mạnh mới thắng được rồi. Luận kỹ xảo chiến đấu, trên thực tế Giang Ngũ Nguyệt cũng không thể nào xuất sắc như thế. Hắn cường đại chính là võ hồn bản thân. Oanh, oanh, oanh. đao thương liên tiếp cứng rắn đối đầu ba cái. Cơ giáp tam doanh trưởng đột nhiên lui về phía sau. Vậy mà lần đối đầu cứng rắn này ăn phải cái lỗ vốn. Một tầng hỏa quang cũng tiếp theo từ trong cơ giáp tỏa ra. Làm cơ giáp tam doanh trưởng nhìn qua thoáng một phát liền biến thành màu đỏ. Đại đao lần nữa vung ra. Lần này, đao mang tựa như một tấm lụa điện xạ mà ra, thẳng đến đối thủ chém tới. Lập tức liền có người kêu lên. Tam doanh trưởng giống như rơi vào hạ phong rồi. Bằng không thì không có khả năng chủ động xuất kích đấy. Cơ giáp của đường Vũ Lân không có lựa chọn cứng rắn đối đầu mà là thân thể nhoáng một cái, thể hiện ra bộ pháp rất tinh diệu, rõ ràng cứng rắn tránh được một đao kia của Tam doanh trưởng. Cái này là gì? Sao có điểm giống là Quỷ ảnh mê tung bộ của Đường Môn? Đường Môn tuyệt học Quỷ ảnh mê tung bộ, là cái cơ bản tất cả đệ tử Đường Môn đều học tập đấy. Cái bộ pháp này tại trong thực chiến thiên biến vạn hóa, hầu như mỗi người dùng ra Quỷ ảnh mê tung bộ đều không giống nhau, nhưng tác dụng tại trong thực chiến cũng là tuyệt đối cường hãn. Nhưng mà, đây chính là chỉ có bản thân người mới có thể sử dụng. Quỷ ảnh mê tung bộ dùng thiên biến vạn hóa, bản thân chính là cực kỳ phức tạp, dùng cơ giáp để khống chế, chỉ có cơ giáp sư cấp cao nhất mới có thể hoàn thành một chút động tác đơn giản. Bởi vì người có thể hoàn thành động tác, nhưng rất cơ giáp là không làm được đấy. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân lúc này khống chế được đài cơ giáp này, chính là dùng ra tinh diệu của quỷ ảnh mê tung bộ. Đồng thời, còn mở ra tên lửa đẩy sau lưng. Dưới tình huống tốc độ cao trùng kích để sử dụng quỷ ảnh mê tung bộ, đúng là rất thần kỳ. Tam doanh trưởng chỉ cảm thấy hoa mắt. Đối thủ đã đến trước mặt trường thương đâm ra, thẳng đến phòng điều khiển chính mình. Mà lúc này, trường đao hắn cũng còn không có thu hồi. Không chút do dự nhen nhóm sử dụng hồn kỹ. Một tầng hỏa diễm kim hồng sắt từ trong cơ thể bắn ra, cùng vòng bảo hộ dung hợp ở một chỗ. Đồng thời trường đao trong tay quét ngang, căn bản không tránh né nữa. Mục đích của hắn rất đơn giản, dùng hồn kỹ chính mình ngăn cản công kích đường Vũ Lân. Đồng thời dùng tổn thương đổi mạng, tiêu diệt đường Vũ Lân. Đinh lên một tiếng, trường thương điểm tại bên trên vòng phòng hộ. Tam doanh trưởng đột nhiên cảm giác được đại não một hồi choáng váng. Một cỗ uy áp vô cùng mãnh liệt chớp mắt truyền khắp toàn thân. Làm hắn phát ra hồn lực đột nhiên ngừng lại. Vòng phòng hộ là ngăn lại công kích của cơ giáp đường Vũ Lân. Nhưng mà, từ bên trong kia trường thương tách ra thương ý lại chuyển vào trong phòng điều khiển. Thế cho nên hắn không khống chế được trường đao, động tác chính là ngừng lại. Hỏa diễm bám vào phía trên cũng rõ ràng giảm bớt. Vòng bảo hộ cơ giáp đường Vũ Lân triển khai toàn bộ, cứng rắn ngăn cản một đao. Đồng thời, lại là một thương đâm ra, như cũ là cùng một vị trí. Cùng lúc đó, bản thân thương ý của hắn bộc phát. Trường thương trong tay chớp mắt liền bị huyết mạch chi lực đậm đặc phủ lên, đã thành màu vàng. Tại trong quá trình huyết mạch chi lực chuyển lại, hắn hầu như cũng đã biến thành bản thân cơ giáp rồi. Oanh lên một tiếng nổ. Tam doanh trưởng vừa mới khôi phục vài phần ý thức. chớp mắt liền bị thương ý đánh tan. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền thối lui ra khỏi thi đấu, mà thông qua màn hình xem cuộc chiến. Các chiến sĩ huyết thần quân đoàn nhìn thấy là một cái tình cảnh khác. Trong mắt bọn hắn, song phương chiến đấu vẫn là đặc sắc tuyệt luân. Mà sau một khắc, đối thủ kia lợi dụng đường môn quỷ ảnh mê tung bộ. Thoáng một phát liền tránh được công kích của tam doanh trưởng. Hơn nữa hữu hiệu đánh trả, nhưng tam doanh trưởng ứng đối cũng rất tốt. Hồn kỹ cùng vòng phòng hộ kết hợp hoàn mỹ phòng ngự, đồng thời còn đánh trả hữu hiệu. Làm bọn hắn không nghĩ ra chính là Tam doanh trưởng đánh trả rõ ràng có thể trọng thương đối thủ đấy Thời khắc cuối cùng lại trở nên vô lực Mà đối thủ lại là đơn giản trực tiếp một thương đâm ra Liền trực tiếp đâm xuyên khoang điều khiển của tam doanh trưởng Một gã thiếu tá cũng nhịn không được kêu lên Cái này, cái này không phải là nhường chứ Trừ tính cảnh là nhường ra Bọn hắn đúng là nhìn không ra có bất kỳ khả năng khác Đương nhiên không phải là nhường rồi Thân là doanh trưởng nhất doanh Giang ngũ nguyệt đã nhìn ra Hơn nữa, trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên nhận ra đối thủ của Tam Doanh Trưởng có chút quanh mắt. Khoang thuyền tinh đấu mở ra, sắc mặt Tam Doanh Trưởng khó coi bỏ lên đi ra. Thời điểm lúc hắn thay xong y phục đi ra, lập tức liền bị rất nhiều người xông tới. Một tên binh lính hỏi, Doanh Trưởng, tình huống như thế nào? Như thế nào thời khắc cuối cùng ngài lại đột nhiên sai lầm? Tam Doanh Trưởng tức giận. Sai lầm cái gì? Ta một chút cũng không có sai lầm, là người kia cổ quái. Vừa mới một thương đâm tới, tuy rằng ngăn lại công kích, nhưng lại có loại lực lượng chấn nhiếp chuyển vào khoang điều khiển. Để cho ta ngắn ngùi ngập vào rằng co, không thể tiếp tục phát ra hồn kỹ. Sau đó liền bi kịch. Thật sự là không rõ, cái kia đến tột cùng là cái gì. Hình như là một loại trên tinh thần chấn nhiếp, còn không phải phương diện hồn kỹ đấy. Thương ý đúng không? Giang ngũ nguyệt đi tới, đi vào trước mặt tam doanh trưởng. Sắc mặt tam doanh trưởng biến hóa, hình như là có chút ý tứ kia. Như thế nào, lão Giang, người đã được gặp qua sao? Hai mắt ra ngũ nguyệt hiếp lại, ta có chút cảm giác kia, bất quá, không phải là tiểu tử kia, hắn cho dù có thương ý, cũng sẽ không quá mạnh mẽ, không có khả năng ứng dụng đến bên trên cơ giáp đấy. Cái vận khí này của ngươi cũng thật sự là quá kém. Đường Vũ Lân lúc này thì là cảm thấy mỹ mãn, đã thi đấu xong, lại thắng một trận, hơn nữa trận này đối với hắn dẫn rất rất lớn. Làm hắn tại bên trên khống chế cơ giáp rõ ràng đã có tiến bộ, ít nhất có thể tốt hơn đem chính mình dung nhập vào bên trong cơ giáp. Tiếp tục như vậy, đợi đến lúc giải thi đấu chấm dứt. Chính mình tại phương diện khống chế cơ giáp, nhất định sẽ có tiến bộ càng lớn. Bất quá, càng là đến đằng sau, đối thủ nhất định sẽ càng mạnh. Tự mình nghĩ đi được xa hơn, cũng chỉ có thể bại lộ càng nhiều năng lực nữa. Tuy rằng đối thủ này kỹ xào cận chiến rất giỏi, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thất bại. Nguyên nhân rất đơn giản, ngoài khống chế cơ giáp ra, hắn còn có nhiều năng lực khác. Thí dụ như, Kim Ngữ cùng Phách Vương Long có thể trực tiếp tham chiến con có hắn cái kia vừa mới tu luyện thành công, huyết mạch chi lực tăng phúc đối với võ hồn. Những thứ này đều là bổ sung hữu hiệu cho bản thân lực lượng hắn. Thở dài một hơi, Đường Vũ Lân vươn vai một chút thân thể, ra khỏi khoang điều khiển đi ăn cơm. Thời điểm hắn đi vào nhà ăn, liếc mắt liền thấy được Giang Ngũ Nguyệt. Bên cạnh Giang Ngũ Nguyệt còn vây quanh không ít người, đều đang náo nhiệt nói qua mấy thứ gì đó. Bước đi tới, từ phía sau Giang Ngũ Nguyệt, tê Đường Vũ Lân vỗ hắn một cái. Huynh đệ, ăn cơm đi. Giang Ngũ Nguyệt nhìn lại thấy hắn, lập tức nở nụ cười. Nhìn thấy Đường Vũ Lân, các chiến sĩ cận chiến doanh bên cạnh Giang Ngũ Nguyệt cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Hơn nữa trong tươi cười còn mang theo vài phần tôn kính. Đừng nhìn Đường Vũ Lân vẫn chỉ là quân hàm thiếu úy, nhưng hắn ở cuộc chiến đằng kia phối hợp với Giang Ngũ Nguyệt chống đỡ cường địch, nhất là lĩnh vực Kim Long Cuồng Bạo Tăng Phúc đối với các chiến sĩ nhất doanh đều để cho bọn chúng ký ức hãy còn mới mẻ. Quân đội vĩnh viễn đều là tôn trọng cường giả thực lực cường đại, tại trong quân đội chính là nổi tiếng, nhất là loại nơi huyết thần quân đoàn này, ngày đó Đường Vũ Lân bộc phát, ít nhất để cho nhất doanh giảm bớt 2 phần 3 thương vong, làm sao có thể không để cho các chiến sĩ này tôn kính? Đường Vũ Lân cười hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Sao náo nhiệt vậy? Giang Ngũ Nguyệt nói, đang nói đến một trận thi đấu tinh đấu chiến võng, vừa rồi Tam doanh trưởng cùng một đối thủ so đấu, vậy mà thua. Người còn không phải là người của quân đoàn chúng ta đấy, thật sự là kỳ quái. Khu thi đấu Tây Bộ lúc nào lại có cơ giáp sư tốt như vậy? Tam doanh trưởng tại quân đoàn chúng ta, kỹ xào cận chiến tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách đấy. Có thể đối thủ kia của hắn, phương diện kỹ xào vậy mà không chút thua kém. Hơn nữa, võ hồn hẳn là còn mạnh hơn. Tam doanh trưởng đợt thứ hai liền bị đào thải. Hắn phiền muộn liền cơm cũng không tới ăn. Đường vũ lân trong lòng khẽ động, khóe miệng thoáng có quắp thoáng một phát. Nhưng hắn thông minh không nói gì thêm. Chẳng qua là cười híp mắt nói Đi thôi, ăn cơm đi, người kể cho ta một chút chứ. Lấy cơm, đường Vũ Lân cùng Giang Ngũ Nguyệt ngồi lại với nhau. Ánh mắt Giang Ngũ Nguyệt sáng rực nhìn chăm chú đường Vũ Lân. Nói đi, có phải ngươi hay không? Đường Vũ Lân cười khổ nói. Nếu như ngươi nói vị tam doanh trưởng kia, vũ khí là dùng trường đao, người kia chỉ sợ sẽ là ta. Giang Ngũ Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn đường Vũ Lân. Thật là ngươi sao? Vậy mà thật là ngươi sao? Làm sao có thể? Ngươi khống chế cơ giáp rõ ràng cũng thành thạo như vậy sao? Ngươi còn có phải là người hay không? Đường Vũ Lân ho khan một tiếng. Luyện qua, luyện qua mà thôi. Ngươi cần phải bảo mật cho ta. Giang Ngũ Nguyệt ho khan một tiếng. Rất lâu chưa từng ăn thức ăn cửa số một rồi. Đường Vũ Lân sắc mặt cứng đờ. Ngươi cái tên này. Giang Ngũ Nguyệt cười hắc hắc. Không phải thời điểm lúc trước ngươi bịp ta rồi sao? Ta chỉ ăn một phần, cũng không muốn nhiều hơn. Để ta có thể phát triển thân thể của ta. Ngươi đều ba mươi rồi, còn thân thể cái gì nữa? Ngoài miệng mặc dù là nói qua như vậy. Nhưng đường Vũ Lân vẫn là đi mua cho hắn một phần. Đồng thời trong lòng âm thầm thề, sau này tuyệt đối không nói thật. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Vừa ăn cơm, Giang Ngũ Nguyệt một bên hướng đường Vũ Lân hỏi. Ngươi làm như thế nào? Đường Vũ Lân nói. Thương ý, ta đem thương ý chuyển nhập bên trong cơ giáp. Tuy rằng hắn có thể phòng trụ công kích của ta. Nhưng chỉ cần bản thân hắn lực ý chí chưa đủ kiên cường. Bản thân tinh thần lực cũng không đủ, liền nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, khi đó ta vẫn có thủ đoạn phòng ngự khác. Đổi lại đối thủ là ngươi, thương ý của ta sẽ rất khó ảnh hưởng đến ngươi rồi. Giang ngũ nguyệt khẽ gật đầu, bất quá trên mặt lại toát ra cười khổ. Ta đối với cơ giáp khống chế không quá thành thạo. Ngươi cũng biết, thời điểm ta toàn lực phóng thích võ hồn, thể tích cùng cơ giáp đều gần bằng nhau. Cho nên, căn bản cơ giáp cũng không có đặc biệt phù hợp với ta. Không có biện pháp, chỉ có thể là như bây giờ rồi. Đường Vũ Lân bật cười. Võ hồn phách Vương Long đúng là phải đối mặt loại tình huống này. Bất quá, cường độ bản thân hắn cũng cùng cơ giáp không có khác nhau. Tu luyện, thi đấu, cái này đã đã trở thành sinh hoạt thường ngày của đường Vũ Lân đơn. Nửa tháng tiếp theo, hắn mỗi ngày đều là thi đấu cùng tu luyện. Tình đấu chiến võng loại này là thuần túy nhất. Hơn nữa có thể bất kể sinh tử thực chiến, đối với đường Vũ Lân trợ giúp rất lớn. Nhất là tại phương diện kỹ xào khống chế cơ giáp. Càng là vì hắn mở ra một cái cánh cửa hoàn toàn mới. Trình thể thực lực khu thi đấu Tây Bộ tuyệt đối là yếu nhất toàn bộ liên bang. Thế nhưng là, đừng quên, nơi này có Huyết Thần Quân Đoàn. Đường Vũ Lân thường xuyên sẽ ghép cặp các đối thủ đến từ Huyết Thần Quân Đoàn. Cường độ chiến đấu loại này tại giai đoạn đấu loại, nhưng vẫn là mạnh nhất bên trên toàn bộ đại lục. Dù là cùng tồn tại một khu thi đấu, nếu như khoảng cách tương đối gần mà nói, tỷ lệ được ghép cặp cũng là tương đối cao. Thời điểm Đường Vũ Lân đánh bại đối thủ cơ giáp thứ 8, âm thanh điện tử rút cuộc xuất hiện biến hóa. Thi đấu đấu vòng loại phân chia khu Tây Bộ chấm dứt. Ngài đã tiến vào đến thi đấu vòng tròn tiếp theo. Thi đấu vòng tròn tổng cộng có 64 vị tuyển thủ tham gia. Chia làm 8 tổ, mỗi tổ 4 thứ hạng đầu tiên tiến vào vòng sau. Sau khi tiến vào top 32, sẽ không còn thứ hạng. Sau đó trực tiếp tiến vào trước mặt liên bang thi đấu tổng quyết. Ngược lại là giảm bớt sức lực. Nói cách khác, chính mình phải tham gia 7 trận thi đấu vòng tròn. Nếu như thắng lợi, có thể tiến vào 32 thứ hạng đầu tên. Đến lúc đó, có thể tham gia chung kết quyết chiến. Đường Vũ Lân tại phương diện hồn sư cùng cơ giáp đều liên tục chiến thắng 8 trận. Trong này cũng không có gặp được đối thủ đặc biệt cường đại. Mạnh nhất cũng chỉ là một vị hồn đế. Mà thông qua những thư chiến đấu này, tăng thêm những ngày tu luyện. Võ hồn cùng huyết mạch của hắn hoàn thành dung hợp triệt để. Bên trong vòng xoáy hồn lực tinh hạch càng ngày càng rõ ràng. Khoảng cách hồn hạch hình thành chỉ kém một bước cuối cùng. Nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau, tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn có ba ngày nghỉ ngơi và hồi phục trong lòng Đường Vũ Lân lập tức nóng lên có phải hay không có thể đi xin phép nghỉ nghỉ ngơi một chút vì vậy Đường Vũ Lân trực tiếp tìm được Huyết Nhất người muốn nghỉ ngơi sao Huyết Nhất liếc Đường Vũ Lân một cái vẻ mặt Đường Vũ Lân chờ mong người xem ta đến đây cũng đã lâu như vậy rồi ngài cũng không cho ta tấn chức quân hàm cái này vừa vặn chấm dứt đấu vòng loại khi đấu đều đấu vòng sau rồi coi như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ có thể cho ta hai ngày ngày nghỉ hay không ta muốn đi dạo ở thung lũng liệt hỏa cũng coi như thư giãn tinh thần một tí sau khi huyết nhất hơi chút trầm ngâm nói được rồi đi nhanh về nhanh cảm ơn trưởng quan đường vũ lân vui mừng quá đỗi sau khi đi tới nơi này đã gần hai tháng rút cuộc có thể đi thăm cổ nguyệt na rồi con có cái gì so với chuyện hạnh phúc này đây bị kích động hắn liền rời đi khỏi văn phòng huyết nhất đường vũ lân lập tức bấm dãy số cổ nguyệt na cổ nguyệt ta có thể đi thăm ngươi rồi ngươi đợi ta đấy Ta đợi lát nữa liền xuất phát. Ta dùng tốc độ nhanh nhất đi tới, đoán chừng khoảng 3 giờ. Đường trở về dĩ nhiên là không cần leo lên. Hắn là có nhị tự đấu khải, có thể bay. Thật tốt quá, papa, ta chờ ngươi. Âm thanh cổ Nguyệt Na bởi vì hưng phấn đều hơi có chút run dậy. Không có nửa điểm chậm trễ. Đường Vũ Lân ra khỏi quân doanh liền phóng xuất ra nhị tự đấu khải chính mình. Hai cánh mở ra, bay vào không chung, bay thẳng đến phương hướng thung lũng liệt hỏa lướt mà đi. Gió núi lạnh thấu xương, lạnh lẽo thấu xương tựa như dao găm chui vào trong thân thể. Nhưng những hàn ý này còn không có đến gần được thân thể Đường Vũ Lân, liền bị khí huyết chi lực đậm đặc của hắn hóa giải. Hai cánh màu vàng dang rộng ra, làm hắn trên không trung nhìn qua giống như là một con chim lớn màu vàng đang bay lượn. Dưới chân thành từng mảnh sơn phong xẹt qua, tốc độ nhanh vô cùng hướng về xa xa lướt đi. Có thể phi hành thật là quá tuyệt vời. Cái này tiết kiệm bao nhiêu thời gian đấy. Đường Vũ Lân dùng sức vỗ cánh, lần nữa tăng tốc cái này là chỗ tốt của nhị tự đấu khải cung so với nhất tự đấu khải đơn giản chính là cách biệt một trời một vực rút cuộc thung lũng liệt hỏa dĩ nhiên trong tầm mắt nhiệt độ xung quanh rõ ràng tăng lên đường vũ lân thu liễm hai cánh hướng xuống đất hạ xuống hắn không phải có ý định liền như vậy bay qua thung lũng liệt hỏa cũng có đóng quân đấy vạn nhất sinh ra hiểu lầm sẽ không tốt từ trong chữ vật giới chỉ chính mình lấy ra y phục bình thường thay cho một bộ quân trang đường vũ lân nhanh nhẹn hướng về phương hướng thung lũng chạy như điên. Hắn lúc này đơn giản chính là quy tâm tự tiễn. Khoảng cách càng là tới gần, nỗi nhớ hắn đối với cổ Nguyệt Na cũng càng mãnh liệt. Nhảy vào thung lũng, bằng vào trí nhớ hướng về tiểu viện chính mình thuê. Hắn chạy vội, mắt thấy sắp đến rồi. Đột nhiên, bích quang lóe lên, một điểm hào quang hướng về chính mình bay tới. Đường Vũ Lân mỉm cười, thò tay một kẹp, đem Thúy ma Điều kia bay đến trước mắt chính mình túng trong tay. Thúy ma Điều bất mãn kêu hai tiếng, lại trực tiếp bị đường Vũ Lân bỏ qua. Hắn đem cổ Nguyệt Na đơn độc ở tại chỗ này, cũng không lo lắng nàng gặp chuyện không may, bởi vì có Thúy Ma Điều ở đây. Bản thân sức chiến đấu Thúy Ma Điều rất cường hãn, tuyệt đối phải vượt qua hồn đế bình thường đấy. Giới tình huống chính mình không mặc đấu khải, đều chưa hẳn là đối thủ của nó. Có nó bảo hộ cổ Nguyệt Na, dĩ nhiên là không sợ nguy hiểm gì. Cửa ra vào tiểu viện, một bộ áo vải cổ Nguyệt Na đứng ở nơi đó. Nàng đã sớm trong mòn con mắt. Mới nhìn thấy thân ảnh đường Vũ Lân, nàng cũng đã lao ra cửa sân, tựa như như chim yến đụng vào trong lồng ngực đường Vũ Lân. Papa, papa, ta rất nhớ ngươi. Cổ Nguyệt na ôm thật chặt đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng ôm sát thân thể mềm mại của nàng. Cảm thụ được trên người nàng truyền đến hương thơm. Lập tức cảm thấy tất cả thể xác và tinh thần mỏi mệt đều tại trước mắt không còn sót lại chút gì. Đường Vũ Lân ôm sát nàng, hắn lại làm sao không nhớ nàng chứ? Nhìn thấy nàng chưa khôi phục trí nhớ, hắn nhẹ nhàng thở ra phát ra từ nội tâm. Nhưng hắn lập tức vì hành động chính mình như vậy mà cảm thấy hổ thẹn. Hắn hy vọng nàng có thể một mực như vậy ở bên cạnh hắn. Thế nhưng là, như vậy nàng lại mãi mãi không có trí nhớ trước kia, là không hoàn chỉnh. Nhưng mà, một khi nàng khôi phục trí nhớ, chỉ sợ lập tức liền sẽ rời khỏi chính mình. Thời điểm lúc trước, tại sao lưng đường Vũ Lân còn có sự lai khác học viện? Vậy mà cổ Nguyệt Na cũng đã rời khỏi. Như vậy, hiện tại lực lượng sau lưng cũng không có, nàng chỉ sợ sẽ lo lắng hơn liên lụy đến chính mình. vuốt vé tóc dài mềm mại của nàng, cảm thụ được mùi trên người nàng, đường Vũ Lân dần dần nén lại ý nghĩ trùng trùng điệp điệp trong đầu chính mình. Vô luận nói như thế nào, ít nhất nàng bây giờ, chân thật tại trong lồng ngực chính mình. Cái này như vậy là đủ rồi. Nhẹ nhàng hôn một cái tóc mai nàng. Lúc này đường Vũ Lân mới buông tay, vị bờ vai của nàng. Cổ Nguyệt Na cũng ngẩn đầu nhìn hướng hắn. Nhìn qua, lúc này khí sắc nàng rất tốt, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy nỗi nhớ. Nhịn không được lại hôn một cái trên chán của nàng. Đường Vũ Lân ôn nhu nói: Những ngày này trôi qua có khỏe không? Cổ Nguyệt Nam mân mê cặp môi đỏ mọng. Người cũng không trở về, làm sao lại tốt được? Đường Vũ Lân bật cười nói: Nghe lời á, sau này ta sẽ trở lại nhiều hơn một chút. Người nếu như cô đơn lạnh lẽo mà nói, liền đi vào trong thung lũng đi. Nơi đây chị An Hẳn là vẫn tốt. Bất quá, thời điểm ra ngoài, tốt nhất đeo vào y phục có mũ chụp lại đeo lên khẩu trang nữa. Người thật đẹp, bị người khác nhìn thấy dễ dàng khiến cho phiền toái Biết rồi, ta biết rồi đấy. Cổ Nguyệt Na cười nói tự nhiên. Papa, ta muốn ăn thịt nướng. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy suốt ruột. Được, đường Vũ Lân không chút do dự đáp ứng. Đi vào quán thịt nướng lúc trước mà bọn hắn đã từng ăn, chọn thịt nướng. Lão bản đối với sức ăn của đường Vũ Lân là vẫn nhớ rất rõ. Phải tháo xuống khẩu trang, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ của cổ Nguyệt Na. Lão bản không khỏi cười nói. Các ngươi là rất lâu rồi không có tới đây rồi. Hôm nay sao lại ăn ít đi thế? Đường Vũ Lân cười nói. Sức ăn nhỏ đi rồi. Hắn nói là lời nói thật. Sau khi đã có long hạch, sức ăn hắn rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Lão bản rời đi, đường Vũ Lân có chút tò mò nhìn về phía cổ Nguyệt Na. Sau khi ta đi, ngươi lại không có tới đây sao? Cổ Nguyệt Na gật gật đầu. Đúng vậy. Ngươi không có ở đây, ta không có tới đây. Vậy ngươi những ngày này đều ăn gì? Cổ Nguyệt Na nói. Tùy tiện mua một ít để ăn. Trong nhà ăn tùy tiện ăn các thứ. Đôi khi ra ngoài một chút, xem một chút. Đôi khi cùng tiểu Thúy cùng nhau chơi đùa. Thúy mai điều trên bờ vai nàng. Nghe cổ Nguyệt Na nói, còn liên tục gật đầu. Bên ngoài giòn trong non, thịt nướng có nước thịt phong phú. Bắt đầu ăn không khỏi làm miệng người ăn mở rộng. Mặc dù đường Vũ Lân hiện tại đã không cần nhiều đồ ăn như vậy rồi. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được, liền thỏa mãn miệng của mình. Đường Vũ Lân hỏi cổ Nguyệt Na, còn muốn đi đâu không? Ta dẫn người đi. Cổ Nguyệt Na lại lắp đầu, chủ động nắm tay hắn. Papa, chúng ta về nhà. Về nhà. Nghe được hai chữ này. Không biết vì cái gì, đường Vũ Lân luôn luôn kiên cường như thế. Vậy mà hốc mắt cũng chớp mắt trở nên ẩm ướt. Đúng, về nhà. Hắn đã thật lâu chưa từng nghe qua nhà hai chữ này rồi. Từ sau khi năm đó cha mẹ mất tích, đến nay đã hơn 10 năm rồi. Tin tức đều không có, không có truyền quay lại một điểm tin tức, hoàn toàn không biết bọn họ đi nơi nào. Chứ cha mẹ ra, thân nhân của hắn cũng chỉ có Na Nhi. Nhưng trước mắt cổ Nguyệt lại tự hồ như cùng Na Nhi hợp thể, biến thành dung nhan Na Nhi. Trong lòng hắn có vô số bí ẩn đều muốn cởi bỏ. Thế nhưng là, cổ Nguyệt Na không tỉnh táo lại. Căn bản không thể nào biết được. Hắn thực sự sẽ là một cái tin xấu. Hắn thậm chí mơ hồ đoán được. Sở dĩ lúc trước cổ Nguyệt rời khỏi, hẳn là cũng có liên quan cùng Na Nhi. Về nhà, hai chữ này đơn giản vô cùng, cũng trong chớp mắt làm tan chảy tâm can của hắn. Hắn là cỡ nào muốn có một ngôi nhà. Không cần rất lớn, không cần xa hoa, chỉ cần có người nhà làm bạn. Tựa như khi còn bé như vậy, papa, mama, mụi mụi, bây giờ còn thêm nàng. Nắm chặt tay cổ Nguyệt Na, e sợ nàng lại đột nhiên biến mất. Bọn hắn cùng đi về nhà trong thung lũng liệt hoạt. Trong phòng nhỏ, chân thế không nhiễm. Cổ Nguyệt Na kéo Đường Vũ Lân ngồi xuống tại trên ghế, sau đó chính mình ngồi trên đùi của hắn, cười nói tự nhiên ôm cổ của hắn, đem chính mình hoàn toàn dựa vào trong lồng ngực của hắn. Sợi tóc màu bạc nhẹ nhàng cọ lấy hai gò má Đường Vũ Lân, cảm giác tràn đầy không muốn xa rời đối với hắn. Nàng không nói gì thêm, thời gian dần trôi qua, hô hấp trở nên đều đều rồi. Trong lòng Đường Vũ Lân tràn ngập như tình, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy thân thể mềm mại thon dài của nàng, đem nàng đặt ở trên giường, đắp kín mềm. Chính mình liền như vậy giữ nguyên áo tại bên người nàng nằm xuống. Nhẹ nhàng vuốt ve hai má của nàng. Nhắm hai mắt lại, thời gian dần trôi qua chính hắn cũng ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, hai giọt nước mắt óng ánh theo hai má của nàng lặng yên lăn xuống. Nàng chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Tại trong đôi mắt nàng, không còn có thanh tĩnh như là che con nữa, mà là thâm sâu như hàn đàm. Nhìn hắn, môi của nàng dần dần nhếch nhanh, nhẹ nhàng dơ lên tay, đem bàn tay của mình cũng đặt ở bên trên khuôn mặt của hắn kéo chân màn cũng đắp lên cho hắn ngọ nguậy thân thể dung nhập vào trong lồng ngực hắn lại làm cho toàn thân chính mình hoàn toàn dán hợp tại ấm áp ôm ấp của hắn tại trên người hắn cọ đi nước mắt trên mặt một lần nữa nhắm đôi mắt lại nặng nề ngủ ngày hôm sau sáng sớm đường vũ lân đã thức dậy mua đồ ăn sáng cho cổ nguyệt na sau đó bắt đầu một ngày vui vẻ của bọn hắn thung lũng liệt hỏa tương đối lớn bên trong cũng có rất nhiều nơi đáng giá để ngắm Ngày hôm đó, hắn mang theo nàng, dù ngoạn ngắm phong cảnh, ăn mỹ thực. Ngày hôm đó, hắn không có cầm hoàng kim long thương chính mình, hắn chỉ muốn toàn tâm bên nàng. Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh. Lúc màn đêm buông xuống, đường Vũ Lân kéo tay Cổ Nguyệt Na, đứng ở trong sân, nhìn bầu trời sao. Đường Vũ Lân ôn nhu nói, Cổ Nguyệt, ta phải đi. Không được đi. Cổ Nguyệt Na lập tức một phát ôm lấy eo của hắn. Đường Vũ Lân cười khổ một tiếng. Ta cũng không muốn đi, nhưng ta không thể không đi. Ta rất nhanh liền sẽ trở lại gặp ngươi đấy, được không? Chờ ngươi ngủ rồi, ta sẽ đi. Cổ Nguyệt Na không nói cái gì nữa, nhưng vành mắt là đỏ lên. Trong lòng đường Vũ Lân cảm giác không phải là tràn đầy không muốn. Ngày hôm nay, có thể nói ngày buông lòng nhất cùng vui vẻ nhất. Bọn hắn thật như là một đôi tình lữ du xuân ngoạn thủy. Nếu như mỗi ngày đều có thể như thế, coi như là cầm cái thần tiên, đường Vũ Lân cũng tuyệt đối không đổi. Đi thôi, chúng ta trở về phòng. Chờ ngươi ngủ, ta lại đi. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng ôm lấy cổ Nguyệt Na. Không, ta muốn xem ngươi đi. Biểu lộ cổ Nguyệt Na đột nhiên trở nên quật cường lên. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn về phía nàng. Nhìn trong đôi mắt nàng lóe ra lệ quang, trong lòng lại làm sao bỏ được. Vậy ta lại ở lại với ngươi trong chốc lát. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Ngồi trong sân, bọn hắn tựa sát vào nhau nhìn ánh sao sáng trên bầu trời. Không biết qua bao lâu thời gian, cổ Nguyệt Na cuối cùng vẫn là dựa trên bờ vai đường Vũ Lân ngủ rồi. Cẩn thận từng ly từng tí đem nàng ôm trở về gian phòng. Đường Vũ Lân đưa tay nhẹ nhàng gõ tại trên đầu Thúy Mai Điểu, Bảo vệ tốt nàng nha. Thúy Mai Điều hai tròng mắt màu đỏ chớp chớp, Cúi đầu xuống, thoáng do dự một chút. Đường Vũ Lân vẫn là cúi xuống hôn tại trên môi của nàng. Đắp kín mền cho nàng. Thời điểm hắn đi tới cửa, nhịn không được lần nữa trở lại. Lại trở về bên người nàng, tại trên môi của nàng lại hôn một cái. Ta đi đây. Đi ra khỏi phòng, thở sâu, bình phục lấy tâm tình của mình, đóng kỹ cửa phòng. Hắn lúc này mới phóng người lên, hướng về bên ngoài thung lũng liệt hỏa mà đi. Phía trước cửa sổ, một đôi mắt sáng sớm đã ướt át nhìn chăm chú lên bóng lưng hắn rời đi. Thúy Ma Điều đứng ở đầu vai nàng, có chút cuộn mình lấy thân thể chính mình. Ngân quang lập lòe, thân ảnh của nàng cũng lặng yên không một tiếng động biến mất.